À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa, chương là lăn ra đây gặp ta. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay mình không lường được là khách khứa nó sẽ đông. Dự trù là hôm nay nó cũng sẽ đông nên là mình uh, báo thức sớm mình dậy mình đọc cho anh em chỉ tối qua là đọc được uh, cái phần đang định đọc cái phần uh, cơ phẩm toàn năng cao thủ thì cơn buồn ngủ cao tới. Ngủ phát là đến bốn giờ sáng luôn là bây giờ dạy đọc kiếm Thiên kỳ hoa đây chốc nữa lại có khách bây giờ tâm ra là, là là cố gắng ngày đọc phần thôi vậy tôi còn đang nợ cực phẩm tôi đang cao thủ chưa đọc được không biết đến bao giờ mới đọc được đây nên là nếu anh em nào có nghe cực phẩm còn đang có thử mà nghe cả chuyện này thì anh em chờ một chút tôi sẽ cố gắng đọc trong ngày hôm nay à, tranh thủ buổi trưa vậy thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là nhóm người uh, lý tu viễn đã đến uh, gọi là nhờ lâm bất thần lại đi cứu một ông thầy giáo nào đó bị uh, bắt cóc nhưng mà bọn họ cũng định rủ lâm mất thần đi tham gia cuộc biểu tình tuyên truyền về cái cái gọi là độ mất dạy của lâm mất thần vì bán nước bọn này nó hiểu lầm lâm mất thần nhưng mà chắc chắn phải có cho một bên thứ ba nào đó xúi dục mà triều đình lại không đứng ra binh vực như này là một cái điều rất là là là là phún kiếp vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra lâm mất thần xuống xe ngựa ngần ngang quan sát cửa phủ Đám người Lý Tu Viễn đứng phía sau Lâm Bắc Thần có chút khẩn trương, trong lòng lại ẩn chứa sự chờ mong. Đoàn người lập tức khiến cho nhóm thủ vệ chú ý. Sao các người lại tới nữa? Quế Lập Xuân là đệ tử cấp 5 của Thiên Vân Bang, đang trực ở cửa nhíu mày, rồi đỡ chuôi kiếm đi tới. Hắn liếc mắt một cái rồi nói, đi nhanh đi, đừng có tới nữa. Việc của viên vấn quân không phải mấy người học viên như các người là có thể giải quyết. Các người có tới bao nhiêu lần cũng không có tác dụng hiển nhiên là bởi vì đám người Lý Tu Viễn đã tới nhiều lần, đệ tử gác cổng đều đã nhớ rõ mặt của bọn hắn. Lâm bất thần có chút ngoài ý muốn, ngữ khí này cũng không phải là rất hung ác nha. Lẽ nào xã hội đen của đế quốc Bắc Hải còn nói lý lẽ sao? Chúng ta muốn gặp được cô bang chủ, thân sắc của Lý Tu Viễn kiên định nói. quế Lập Xuân khẽ cười một tiếng tay nắm lấy chuôi kiếm tới khuyên bảo, bạn học Lý, ta biết ngươi là học viên có chút địa vị và sức ảnh hưởng trong học viện cao cấp tại Kinh Thành. Thế nhưng nơi này là thiên vân bang, không phải học viện. Ở nơi đây ngươi chẳng là gì cả. <cười> đừng nói là ngươi, cho dù là thương nhân đại phú, thậm chí các tiểu quý tộc, muốn gặp bang chủ nhà ta cũng chưa chắc là gặp được đâu. Các ngươi à Mau trở về mà học hành cho giỏi đi. Lý tu Viễn nói, tối hôm nay chúng ta nhất định phải gặp được độc cô bang chủ. Ngươi... Quế Lập Xuân hơi tức giận nói, đừng có không biết tốt xấu, nếu còn gây dối thì các ngươi cũng... Lời còn chưa dứt. Quế đội trưởng, có chuyện gì vậy một âm thanh mang theo lệ khí từ đằng xa truyền đến tại đại môn của phủ đệ mấy người trẻ tuổi mặc cẩm y màu tím đang đi tới bọn họ đều đeo ngọc trên trán thắt lưng quấn đái ngọc treo kim sắc trường kiếm so với đám đệ tử này thì quý giá hơn rất nhiều đó là một người trẻ tuổi khoảng hai mươi năm hai mươi sáu gương mặt trắng nõn mặt dài hẹp như mặt ngựa trên người toàn mùi rượu đi về phía bên này quét hỏi quế lập xuân lại càng hoảng sợ vội vã nháy mắt ra hiệu cho đám người lý tu viễn rời đi Sau đó bản thân lại chạy tới, cung kính nịnh nọt hành lễ nói, trịnh hương chủ, không có gì, <cười> là mấy đứa học viên ngốc, không biết trời cao đất rộng. Muốn gặp bang chủ của chúng ta, ta đã bảo bọn hắn nhanh chóng cút rồi. Lại là mấy tên học viên ăn no, dừng mỡ hết việc làm, mỗi ngày đều biểu tình loạn đấy à? Người được gọi là trịnh hương chủ, tên là trịnh đa tài, là đệ tử thân truyền của thất trưởng lão Thiên Vân Bang, địa vị không thấp, là nhân vật trẻ mạnh mẽ trong Thiên Vân Bang địa vị so với đám đệ tử cấp ba cấp năm như quế lập xuân thì không biết cao hơn bao nhiêu lần hắn đưa tay đẩy quế lập xuân ra một mùi rượu mong theo nụ cười nhạt bước nhanh tới trước mặt đám người lý tu viễn đôi mắt nhốm men say quét tới quét lui trên gương mặt mấy nữ học viên cuối cùng rơi vào trên gương mặt của liễu văn tuệ trịnh đa tài cười ha <cười> hả khiêu khích nói ta biết ngươi là liễu văn tuệ phải không ha <cười> ha, chính là tiểu tiện nhân trong lời đồn bị đám người của đại đế quốc cực quang xâm phạm hai ngày hai đêm Sắc mặt Lý Tu Viễn nhất thời đại biến Việc hắn sợ nhất chính là có người nhắc tới chuyện này trước mặt liễu văn tuệ Hơn nữa còn dùng ngôn từ ác độc như vậy Đây chính là nghịch lân của hắn Người nói bậy bạ gì đó, xin lỗi mau Lý Tu Viễn tiến lên một bước Hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào trịnh đa tải lớn tiếng quát Người sau bị dọa một phen Sau đó bỗng dừng nở nụ cười lạnh Xin lỗi <cười> Hắn đưa tay tát một cái nhanh như thiểm điện lên mặt của Lý Tu Viễn mà mắng Học viên thối Thực sự xem mình là một nhân vật lớn. Lý tu viễn theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt lâm bắc thần đã xuất hiện trước mặt hắn tùy tiện khoát tay một cái chộp lấy cổ tay của trịnh đa tài vậy mới đúng chứ lâm bắc thần cười ha hả ta đã nói mà xã hội đen sẽ không khách khí như vậy thì ra tiểu bật đội trưởng ban nãy là người ngoại lệ với loại người cận bã của nhân gian như ngươi thì đây mới là thái độ bình thường trịnh đa tài cảm giác cổ tay của mình như bị cái vòng sắt buộc lấy dãy dụa vài cái rồi không động đậy nữa người còn mẹ nó là ai dám quản ta hắn kiêu ngạo thành tính theo bản năng chửi ầm lên bốp lâm mắc thần trở tay tát một cái lên mặt hắn tiếng mắng chửi lập tức im bặt hơn mười chiếc răng trắng tinh bay ra khỏi miệng trịnh đa tài một nửa gương mặt đã bị tát hỏng không biết nói chuyện thì có miệng cũng chẳng có ích gì lâm mắc thần đá ra một cước đá nát đầu gối của trịnh đa tài khiến hắn quỳ dạp xuống mặt đất a lúc này vị đường đường là hương chủ này mới kêu thả một tiếng như heo bị chọc tiết mấy cao thủ khoác áo bảo tím khác của thiên vân bang thấy thế cũng phẫn nộ đồng loạt rút kiếm vọt tới lâm bắc thần hừ lâm bắc thần khẽ hừ một tiếng uy áp huyền khí đáng sợ phóng ra trong nháy mắt mấy cao thủ trẻ tuổi như bị thái sơn áp đỉnh không chịu nổi gánh nặng liên tục quỷ dạp trên mặt đất đầu gối đập xuống sàn nhà máu tươi ròng ròng đại môn của thiên vân phủ hoàn toàn đại loạn mấy người lý tu viễn cũng thất kinh bọn án thật không ngờ bạn học cổ vừa đến lại không chút khách khí mà ra tay toàn bộ tổng đà của thiên vân bang đều đã bị kinh động trong tiếng là hét đám đệ tử tuần tra bên trong còn có một vài hương chủ hộ pháp và cao thủ trong bang đều lao ra quai miệng lâm bắc thần nhích lên một độ cong nhàn nhạt, nhạt hắn hướng về phía đại môn khủ đệ gào lên một tiếng độc cô kinh hỏng nếu chưa chết thì lăn ra đây gặp ta âm thanh như sấm rền kích động bầu trời đêm những đệ tử thiên vân bang xông tới chỉ cảm thấy có sóng âm đập vào mặt như lôi âm cả đám đều bị chấn động đến mức sắc mặt biến đen Hai trần như nhũn ra quỷ phục xuống đất Mấy người xui xẻo xông lên trước Lập tức bị chấn động bay ra ngoài Sau đó đập mạnh vào đại môn phủ đệ Cả cánh cửa kia trực tiếp bị đập nát Một tiếng giống này trong phạm vi cách đó Cả vạn dặm cũng có thể nghe thấy Một tiếng này phá vỡ cả buổi tối Của kinh thành đế quốc Bắc Hải Có người gây chuyện ở thiên vân bang sau Vô số ánh mắt tập trung về phía phủ đệ Uy áp huyền khí tựa như sóng to gió lớn Lại tựa như ý chí của quân vương Không thể ngỗ nghịch rít gào nghiền ép về phía phủ đệ rất nhiều cao thủ còn chưa kịp phản ứng lại căn bản còn chưa kịp xông ra ngoài chỉ cảm thấy lực uy áp kinh khủng đập vào mặt sau đó bọn hắn liền quỳ dạp xuống mặt đất không thể dãy ruộng bọn hắn giống như con chó hoang bị cự lòng quan sát nơm nớp lo sợ không dám động đậy không biết là vị tiền bối nào đến bản tọa không thể tiếp đón từ xa một âm thanh kinh nghi bất định không ngừng kích động từ sâu trong tổng đà thiên vân bang chuyển tới sâu bên trong thiên vân phủ rốt cuộc là nơi cao tầng của bang phái cũng đã bị kinh động hơn 10 đạo lưu quang tựa như ám dạ lưu tinh nhanh chóng bay vụt ra vút vút thân ảnh đứng trước đại môn đều là tầng cao nhất trong thiên vân bang trong đó có một người khoác tử y tóc sám trắng kim quan ngọc trâm thân hình khôi ngô cao lớn sắc mặt hồng nhuận biểu tình sắc bén thần thái uy mãnh tựa như sư vương đôi mắt ẩn chứa tinh quang màu quang đúng là kinh người đó chính là bang chủ của thiên vân bang độc cô kinh hồng bên cạnh độc cô kinh hồng có mười mấy thân ảnh cũng khoác tử y tuổi tác khác nhau từ trưởng lão trong bang cho đến đường chủ hộ pháp ánh mắt của những người này đánh giá bốn phía sau đó rơi vào người lâm bắc thần đã thu loại uy áp bàn nãy chính là các hạ mở miệng gọi sau độc cô kinh hồng vô cùng kinh ngạc chắp tay hỏi lâm bắc thần hừ một tiếng rất không khách sáo nói ta hỏi ngươi có phải viên vấn quân lão sư của hiệp hội học viên cao cấp tại kinh thành bị nhốt trong bang của các ngươi Sâu trong đôi mắt của độc cô kinh hồng lộ ra một tia phẫn nộ Rất nhiều thập niên cho đến nay Thiên vân bang đã nhanh chóng phát triển Thế lực trải khắp kinh thành Ngay cả các đại hành tỉnh khác cũng có phân đà Là một con quái vật lớn của toàn quốc Cho dù là quan viên có thực quyền Của rất nhiều đế quốc khác Khi nhìn thấy hắn cũng phải khách khí Thế mà thiếu niên mang mặt nạ trước mắt này Giọng nói chuyện lại như thể đang thẩm vấn hắn vậy Thế nhưng khí thế bà nãy Một đối phương bộc phát ra lại quá kinh người Gần như là thiên nhân Thường giảm võ đạo như vậy ngược lại không thể ngạnh kháng chính diện. Đúng vậy, độc cô Kinh Hồng kiểm chế tức giận gật đầu nói Viên Vấn Quân ở trong đại lao của phủ đệ. Cho ngươi thời gian một chung trả, thả người Lâm mắc thần không hề có dị định khách khí với Thiên Vân Bang trực tiếp dùng chất giọng mệnh lệnh mà nói. Cái này có thể các hạ có điều không biết. Trong con ngươi của độc cô Kinh Hồng lóe lên tinh quang kiên nhẫn nói Viên Vấn Quân là người nhà của đệ tử Thiên Vân Bang chúng ta. Dựa theo quy củ của bang phái Cũng coi như một phần tử bang phái Con hắn lừa bán nữ nhi của ta Tàn sát thị nữ của nàng Còn vay nợ một triệu kim tệ trong sòng bạc Ta bắt hắn là chuyện đương nhiên Ta không biết các hạ có quan hệ gì với viên vấn quân Thế nhưng xin đừng quay trời bằng vung Mà nhúng tay vào việc của bang phái Phá hư quy củ của bang phái Quy củ của bang phái Lâm bất thần hừ lạnh một tiếng Nó là thứ chó má gì chứ Một đám ô hợp không ra gì Tụ tập trung vào một chỗ kéo dài hơi tàn mà thôi lại vẫn tự cho là cao thượng mà tạo ra quy củ thật sự là buồn cười chết người người làm càn lớn mật đại lão của thiên vân bang nghe thấy lời này nhất thời phẫn nộ mở miệng quát lớn lâm bắc thần cũng lời tính toán với lũ tiểu nhân vật này hắn nhìn chằm chằm vào độc cô kinh hồng mà nói ta chỉ hỏi ngươi một câu giao hay không giao lửa giận thiêu đốt bừng bừng trong lòng của độc cô kinh hồng cười lạnh nói giao thì sao mà không giao thì sao cho dù có là nê bồ tát thì cũng có ba phần dáng vẻ quê mùa bị người khác đánh tới cửa, bị chỉ mặt gọi tên mà bức bách. Tuy thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng trước mắt bao người như vậy, bọn hắn mà nhượng bộ, thì sau này thiên vân bang còn làm việc trong kinh thành thế nào được. Giao, vậy thì đêm nay coi như để cho người nhớ lấy, cái quy củ bang phái chó má gì đó, thứ ở dưới mặt bàn, thì cứ để dưới mặt bàn, đừng có đem lên. Lâm Bắc thần thản nhiên nói, không giao. <cười> vậy càng đơn giản hơn, qua đêm nay sẽ không quản thiên vân bang nữa. Lời này vừa ra tựa như sấm sét. Tất cả mọi người đều chấn kinh, khẩu khí thật lớn, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm đi. Mấy người lý tu viễn cũng thật không ngờ, bạn học cổ tới cứu người như vậy, vậy mà lại là phương pháp cứu như thế này. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng bạn học cổ sẽ âm thầm lẻn vào, hoặc là đăng môn bái phỏng, gặp mặt độc cô bang chủ, sau đó thoáng triển lộ ra thực lực để uy hiếp đối phương, cuối cùng nổ ra chiến tranh. Ai ngờ trực tiếp khí phách mở ra cửa sau, đây là phương pháp làm việc của cường giả võ đạo sau. Hai mắt của đám nữ học viên Cam Tiểu Sương hiện lên hoa đảo tung tóe nhìn Lâm Bắc Thần. Trong quan niệm của các nàng, lần đầu tiên ý thức được thế giác cường giả chân chính lại có khí phách và phong cách tới như vậy. Ai mà nghĩ được thiếu niên trò chuyện vui vẻ với các nàng trong tiểu lâu, thiếu niên đeo mặt nạ cho các nàng cảm giác ôn nhu săn sóc, hào sảng trượng nghĩa lại có một màn liều mĩnh bá đạo đến như vậy. Nhiều loại khí chất khác nhau tràn ngập sự mâu thuẫn như thế, lại hội tụ trên một người đã đánh thẳng vào thị giác của các nàng, khiến các nàng vô cùng rung động. Nếu như đám người cam tiểu xương mà sinh ra ở trái đất thì chắc chắn sẽ biết đây là phong thái bá đạo tổng tài trong truyền thuyết. <cười> Các hạ thực sự muốn tiêu diệt vân bang ta sao? Độc cô Kinh Hồng giận quá hóa cười ta ngược lại muốn nhìn xem người có bản lĩnh này hay không? Cho nên là người lựa chọn không giao có phải không? Lâm mất thần nhướng mày trong con người tràn ngập hàn ý. Bang chủ không cần phải phí lời với thằng nhóc này để lão phù xử hắn. Một tiếng quát lớn, một bóng người lao ra từ phía sau độc cô Kinh Hồng nhanh như lưu quang thiểm điện một kiếm đâm về phía lâm bắc thần người ra tay là thất trưởng lão hà bất chiêm của thiên vân bang người này tính tình nóng nảy thủ đoạn tàn nhẫn vừa thấy đệ tử trịnh đa tài của bản thân bị đánh phế trên mặt đất thì đã là lửa giận khó kiểm lúc này thấy ngữ khí của độc cô kinh hồng cũng trở nên cương quyết khiến lập tức tìm cơ hội ra tay tuy trước đó lâm bắc thần triển lộ khí thế vô cùng mạnh mẽ thế nhưng hắn có tu vi cảnh giới là võ đạo tông sư cấp năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho dù không định lại thì cũng có thể toàn thân thoát ra nhưng mà ánh mắt của lâm bắc thần đã phát lạnh không biết sống chết hắn phất tay một cái hà bất chiêm còn ở trên không trung căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới ầm cả người hắn và trường kiếm trong tay đều trực tiếp nổ tung hóa thành một cơn mưa máu phá toái tử sam từ trong bóng đêm bay xuống đây là rào sắt một tôn cường giả cảnh giới võ đạo tông sư cấp năm trong nháy mắt ngã xuống cái gì đám người độc cô kinh hồng thấy một màn này tim đập loạn lên lâm bắc thần tiến lên một bước thanh âm lạnh lẽo âm u nói nếu đã không giao người đều muốn chết vậy ta thành toàn cho các ngươi thân ảnh chật lé lên như quỷ mị trong nháy mắt đã đến trước người độc cô kinh hồng một chưởng vỗ xuống Kinh khí cuồn cuộn như ngân hà chút nước độc cô kinh hồng chỉ cảm thấy uy áp khủng bố như sơn hà áp đỉnh đập vào mặt cả người chấn động trước mắt trở nên đen kịt như muốn ngất đi thâm tâm hắn đã biết đến thời điểm nguy cấp Liên nổi giận gầm lên một tiếng, huyền công bạo phát, cả người bốc lên hỏa diễm huyền quang, không dám bảo lưu dù chỉ một chút, thôi động sát chiêu mà bản thân đắc ý nhất. Nhưng trong nháy mắt sau đó, ầm. Hỏa diễm vừa bốc lên liền bị lâm bắc thần đập tan trong nháy mắt. Trúc lòng huyễn mới biến ảo được một phần tư, cũng trôn vùi theo. Thân hình độc cô kinh hỏng như quả đạn pháo bay ra phía sau, nặng nề đập vào đại môn phủ đệ của Thiên Vân Bang đại môn pháo đài màu đen lập tức nổ tung đá vụn bay tung tóe tranh lệch thực sự là quá lớn bang chủ mọi người cùng nhau kể vai sát cánh sông lên đừng nói bang phái quy củ gì với hắn bao vây lại xử lý hắn những hộ pháp và trưởng lão khác thấy một màn này lập tức bạo loạn có người tiến lên cứu độc cô kinh hồng cũng có người giận dữ rút kiếm vọt tới lâm bắc thần cút lâm bắc thần quát lên một tiếng như tiếng sấm sau đó lại tiến lên một bước căn bản không cần kỹ thuật đánh nhau hay chiêu thức gì Uy áp của tiên thiên huyền khí khẽ bộc phát ra, ầm một tiếng. Thân ảnh xông tới lập tức phun máu bay ngược ra ngoài. Thiên đường, có lối người không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn xông vào. Lâm bất thần đằng đằng sát khí quát, đã cho các người cơ hội, chính mình không biết quý trọng. Sau buổi tối hôm nay, kinh thành sẽ không quản thiên vân bang nữa. Hắn tựa như thần ma ráng trần đạc một cước trên mặt đất, nhất thời mặt đất phía trước chấn động giống như sóng nước cuồn cuộn lan tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử cao thủ của Thiên Vân Bang vọt tới như bị gió lốc cuốn qua, đánh cho thổ huyết, sau đó bay ngược ra ngoài. Trong gió lốc bức tường của phủ đệ có huyền văn trận pháp gia trì vững như tưởng thành, cùng với vô số kiến trúc phía sau nhanh chóng sụp đổ, chẳng khác nào chúng được làm từ cát. Bùi mù tràn ngập cả bầu trời đêm, lực phá hoại của cường giả cao cấp đã hoàn toàn triển lộ. Đám người Lý Tu Viễn nhìn một màn này đã hoàn toàn bị bao trùm bởi sự chấn động, khó mà diễn tả được bằng lời. Bọn hắn biết là bạn học cổ Thiên Lạc là rất mạnh, thế nhưng không ngờ lại mạnh tới mức độ này. Thiên Vân Bang nổi danh khắp Kinh Thành, các cường giả cao cấp của bang phái đệ nhất Kinh Thành ở trước mặt bạn học cổ lại giống như là một lũ thổ tả chịu không nổi một kích. Lẽ nào sau tối hôm nay, Thiên Vân Bang thực sự biến mất khỏi Kinh Thành sao? Chờ đã, chúng ta tới đây là để cứu lão sư chứ không phải đến để diệt bang. Hình như sự phát triển của tình hình hơi lệch khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu. Không biết tại sao, Trong lòng của Cam Tiểu Sương lại dâng lên một chút mất mát. Tuy là rất đúng thời điểm, nhưng đột nhiên nàng có một ý tưởng khá kỳ quái. Nếu thực lực của cổ thiên lạc không cường đại đến vậy thì tốt rồi. Bạn học cổ trước mắt này giống như một vị thần vương vậy, khiến người khác có chút không dám ngưỡng mộ. Một nhân vật như vậy thì sao một học viên, nhỏ bé như nàng có thể mơ ước tới trước. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng đột nhiên lại cảm thấy thật xa, thật xa, thỉnh thịch. Tiểu đội trưởng tiểu đội gác cổng quế lập xuân ngã vật ở con đường bên cạnh, ngã với cái tướng gọi là vồ ếch, hắn ba chân bốn cẳng đứng lên sau đó sở soạn khắp người. a không bị thương. Vừa nãy bản thân bị kình khí đáng sợ kia cuốn vào, vốn tưởng rằng mạng nhỏ sẽ mất, dù không chết thì cũng là huyền tẫn khí phễ. Không thể ngờ rằng là không bị trọng thương, ai ngờ bản thân lại không có bất kỳ một vết thương nào, đến cả y phục cũng không bị xé rách. Đây lại là chuyện gì chứ? quế lập xuân ngẩn ngơ theo bản năng nhìn về phía lâm bắc thần chẳng lẽ là hắn hạ thủ lưu tình sao vì sao quế lập xuân rơi vào trong hoang mang thế nhưng cũng không dám xông lên lần nữa hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới nếu viên vấn quân mà có học viên hoặc là bằng hữu khủng bố như vậy thì sao băng chủ lại dám động đến hắn trước thế nhưng hắn cũng biết và lúc này hình như thiên vân bang thực sự chọc phải đại phiền toái rồi ầm một tiếng lâm bắc thần lại đạp ra một cước trong vòng trăm thước trước mặt tất cả kiến trúc của Thiên vân bang đều âm âm sụt bỏ rồi bị chôn vùi căn bản không một ai có thể ngăn cản bước chân của hắn cục diện cực kỳ hỗn loạn đầu cô kinh hồng máu me đầy người đi ra từ trong đống phế tích gương mặt tràn ngập phẫn nộ nhanh đi mở lư lai lão tổ hắn lớn tiếng giống lên cùng lúc đó cuồng đồ nơi nào dám dương ngoài ở tổng đà thiên vân bang ta một đạo âm thanh hùng hồn nương theo năng lượng huyền khí nhanh chóng thức tỉnh bành trướng dâng lên từ chỗ sâu trong thiên vân phủ trong trời đêm đột nhiên cuồng phong gào thét một đầu thanh sắc trưởng long bay vụt ra, đó là phong chi thanh long do huyền khí phong hệ nguyễn hóa thành nó dương nhanh múa vuốt tản ra uy áp khủng bố của độc cụ ma thú trên thượng vị khiến toàn bộ đệ tử thiên vân bang đều cảm nhận được một cỗ uy áp hít thở không thông phảng phất như một đầu thanh long sống thực sự cả người phủ đầy thanh lân trong bóng đêm lóe ra ánh sáng óng ánh khiến người khác không dám tới gần trên lưng của thanh sắc phong long có một trung niên khoác khắc bảo đứng đó Thân hình cao lớn, râu quai nón, lông mi và tóc có màu vàng nhạt như tạ tốn vậy. Ánh mắt của lâm mất thần đảo qua, trên gương mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Vậy mà lại còn một gã cường giả bán bộ thiên nhân. Khó trách thiên minh bang này có thể trở thành bang phái đệ nhất. Hóa ra đằng sau nó có một tồn bán bộ thiên nhân làm chỗ dựa. Việc này thú vị rồi đây. Cường giả như vậy không làm bang chủ, mà lại để cho độc cô Kinh Hồng, đại võ sư Đình Phong, trở thành bang chủ. Lẽ nào người này không bảng danh lợi sao? lư lai lão tổ mau ngăn cản tên cuồng đồ này đầu cô kinh hồng thế trung niên mặc hắc bào trên thanh sắc phong long lập tức mừng rỡ như điên hắn giống như nhìn thấy vị cứu tinh mà bay vọt qua lớn tiếng nói mời lão tổ mau mau ra tay a thế nhưng vẻ mặt mừng như điên trên gương mặt hắn duy trì chưa tới nửa phút thì khựng lại bởi vì hắn thấy một màn khó mà tin được thiếu niên mang mặt nạ màu bạc kia bỗng nhảy lên tới trước mặt lư lai lão tổ lư lai lão tổ cường thế còn chưa kịp nói ra câu thứ hai thì đã giống như một kẻ ngu si Không chút phản kháng bị đạp rớt xuống khỏi thanh long Độc cô Kinh Hồng thiếu chút nữa tắc thở tại chỗ Làm sao có thể Lưu Lai Lão Tổ đã là bán bộ thiên nhân Cho dù không thể đánh bại thiếu niên mặt nạ màu bạc này Thì ít ra cũng có thể đánh hòa chứ Kết quả lại không chịu nổi một kích như vậy sao Cả người của độc cô Kinh Hồng đều dại ra Song song đó còn có những hộ pháp trường lão và phó bang chủ cũng dại ra Vốn dĩ thiên vân bang có thể trở thành đại bang đệ nhất kinh thành Sức mạnh lớn nhất chính là có Lưu Lai Lão Tổ trấn nhưng bây giờ thì sao chứ bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh mà lúc này lâm bắc thần đang cưỡi trên thanh sắc phong long giống như chiếm được bảo bối cho dù phong long dãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi hắn <cười> mặc dù không có họ doãn thế nhưng làm long kỵ sĩ cũng rất thoải mái đó hắn gieo hò giống như đang lướt sóng vậy ầm uhm. một thân ảnh phóng lên cao tập sát về phía lâm bắc thần đó chính là lư lai lão tổ có một dấu chân trên mặt lâm bắc thần một tay cưỡi rồng tay kia tiện thể chám ra mấy quyển ầm lư lai lão tổ bay ngược trở ra lần thứ hai đập mạnh xuống mặt đất thanh hồng quán nhật giết hắn rơi xuống đất dưới chân là một cái mạng nhện lớn vơi lấy ngờ mặt lên trời hét lớn thanh phóc song long kia cũng gầm lên một tiếng giận dữ hóa thành một thanh trưởng kiếm màu xanh lam kiếm khi cuồn cuộn kinh thiên dày đặc trực tiếp chám về phía lâm bắc thần cái đậu xanh rau má lâm bắc thần nhất thời kinh hãi đầu long cưỡi ở dưới bỗng nhiên lại biến thành sáng loáng không chút xấu hổ chám về phía gốc rễ tử tôn. còn mẹ nói chứ may mắn phản ứng nhanh nếu không là giống với lâm hồn và trương thiên thiên phải ngang hàng mà luận giao rồi. kẹp chặt hai chân Hà hai chân lại sau đó cong chân búng ra vút một tiếng trường kiếm màu xanh lam bị bắn trúng rên rỉ một tiếng sau đó phá không bay về phía lùi lại lão tổ tiểu long long đừng đi nhanh trở lại đây cho ta lâm bắc thần vận chuyển huyền khí kim hệ lăng không chộp tới tốc độ của thanh trường kiếm màu xanh lam giảm mạnh <cười> nó ở trên không trung đấu tranh lâm lý mấy cái rồi bị lư lai lão tổ khống chế bay về phía lâm bắc thần cái gì lư lai lão tổ không khỏi kinh hãi Chui bảo kiếm thanh sắc long nha này đã bị hắn luyện hóa sớm đã bị hắn thao túng đến xuất thần nhập hóa sao có thể bị đoạt được lư lai lão tổ hết sức kết thủ ấn kiếm quyết thế nhưng sau khi thanh sắc long nha rơi vào tay lâm bắc thần Thì ngay cả dãy ruộng cũng chẳng buồn dãy ruộng nữa kiếm tốt lâm mốc thần cầm thanh sắc long nha trong tay không khỏi tán thưởng một tiếng chuôi kiếm phủ lam lân cảm giác cầm vào cực tốt long khẩu đao thôn cũng cực kỳ tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy từ trong miệng thanh long phun ra một thanh trường kiếm màu xanh lam lưỡi mỏng lóng lánh Phẳng phất như một quả long nha đã được mài giũa thời thời khắc khắc đều khát vọng cắn nuốt huyết thực lâm mốc thần cầm trong tay múa thửa vài đường vun vút Âm thanh còn êm tai hơn Cả đồ chơi kiếm phá không của Unchaman Mán chơi khi còn nhỏ Dị năng huyền khí tiên thiên kim hệ quán Có thể khống chế kim loại Chính vì vậy không cần phải luyện hóa Nếu đã nằm trong tay hắn Thì cho dù là Lư Lai Lão Tổ Có dùng cả khí lực bú sữa mẹ Để kết kiếm ấn cũng không thể đoạt lại Thành sắc lòng nha Rốt cuộc ngươi là người phương nào Trong lòng của Lư Lai Lão Tổ đang dỉ máu nhìn Lâm Bắc Thần Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Lâm Bắc Thần Cầm kiếm ra hiệu một cái rồi nói Hử, đừng cự cái ẩm ý Rõ ràng là động tác và ngôn từ rất đơn giản Cũng rất mang tính vũ nhục Thế nhưng Lư Lai Lão Tổ lập tức không dám nói tiếp nữa Liên tục giao thủ hai lần Hắn đã ý thức được bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của thiếu niên Bạch Y này Nếu đối phương thực sự muốn giết mình Thì có thể sẽ không tới chiều thứ ba Thiếu niên Bạch Y này là thiên nhân Một thiên nhân chân chính Trong lòng của Lư Lai Lão Tổ nhấc lên sóng gió động trời Trước khi thiếu niên này ra tay, trong nháy mắt phóng thích ra, chân chính huyền khí tiên thiên, mọi thứ đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến hắn cho rằng đối, thương, đối phương cũng là bán bộ thiên nhân, khó mà kéo dài được. Ai ngờ, hắn mà sớm biết người này mạnh mẽ như thế, thì đã qua đầu rụt cổ ở bên trong không dám ra ngoài rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía độc cô Kinh Hồng, mà nói, cho người thêm một cơ hội, con dao người hay không? Từ lúc mới bắt đầu, Lâm Bắc Thần đã không định giết độc cô Kinh Hồng. Dù sao người này cũng là cha vợ của viên nông Phụ thân của độc cô dục anh Cũng coi như con cháu trong nhà Của vị viên vấn quân lão sư kia Nếu thực sự giết chết người này Vậy chẳng phải giống như cảnh sát nước Mỹ hay sao Lâm Bắc Thần nhớ kiếp trước Đã từng thấy một tin tức như vậy Để phòng ngừa thiếu niên tham gia thí nghiệm tự sát Cảnh sát nước Mỹ đã nổ súng bắn chết hắn Làm đến đây thì cũng vô cùng hoàn mỹ con mẹ nó rồi Độc cô kinh hồng Vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc Thần Môi run rẩy nói Đây ta phảng phất như hắn lâm vào trong sợ hãi tột cùng, bờ môi run run, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bối rối. Lâm bất thần nao nao đột nhiên hiểu ra gì đó. Việc của viên vấn quân e là không đơn giản như vậy. Bản thân chuyện này đã có nhiều điểm kỳ lạ. nghĩ đến kiếm cách thiếu niên viên nông kia đã xuất sắc như vậy, nổi danh khắp kinh thành. Chỉ cần hắn không vẫn lạc từ bắc cảnh chiến trường trở về, thì ngày sau chắc chắn sẽ là nhân vật quan trọng và chủ chốt của đế quốc. Nữ nhi của một phần tử trong bang phái như hắn có thể gả cho thiếu niên như thế. Vì chưa tính là huyết kiếm nhưng cũng đã rất hời rồi. Vốn di độc cô kinh hồng này đã lấy điều kiện Viên Nông phải tham gia Thiên Vân Bang để đáp ứng cho nữ nhi đính hôn với Viên Nông cũng tính là hai bên thỏa hiệp. Nếu như mọi thứ đã kết thúc vậy thì bỗng nhiên tại sao lại nổi sóng? Vậy thì chỉ có một lời giải thích thôi đó là có ngoại lực tham gia. Rốt cuộc là dạng lực lượng thế nào mà khiến cho bang chủ Thiên Vân Bang không tiếc bội bạc hủy bỏ hôn ước, hãm hại cả hiền tế tương lai? Lâm Mặc Thần suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng mất đi kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là địt nhân kiệt. Bên người cũng không có Lý Nguyên Phương hà tất về đây đần độn phá án. Trước tiên cứ cứu người ra đã. Chuyện tiếp theo thì cứ để chính bọn hắn xử lý đi. Độc cô. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Lâm Bắc Thần đè nén tâm trạng thản nhiên nói. Giao viên vẫn quân láo sư ra đây. Sau buổi tối ngày hôm nay thì Thiên Vân Bang vẫn còn. Người vẫn còn sống. Ha <cười> ha. Con người mà. Chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều có thể từ từ kiếm lại. Nếu không giao người thì vào lúc mặt trời mọc ngày mai Trên thiên gian này không quản thiên vân bang Lầu các phía sau của các người sẽ phủ đầy thi thể Đây là lời cảnh báo cuối cùng Của thiên nhân phong hiệu ta Cho các người Thiên nhân phong hiệu Bốn chữ này giống như bốn đạo thiểm điện nằng nè nổ vang trong lòng mọi người Một vài người định lực yếu Thì hai mắt nổ đom đóm nổ tai ong ong Thiên nhân đã rất đáng sợ rồi Vậy mà còn là thiên nhân phong hiệu Địa vị trong giới võ giả Tại Bắc Hải cũng không thua kém Bắc Hải nhân hoàng là bao nhiêu Tám người phó bang chủ, hộ pháp và trưởng lão thiên vân bang vốn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Giờ đây trên mặt chỉ còn lại biểu tình sợ hãi mà thôi. Hậu quả của việc đắc tội với một thiên nhân phong hiệu thì đừng nói là bang phái. Cho dù lão môn có công lớn ở đế quốc thì e rằng cũng không gánh nổi. Mà bốn chữ này cũng hoàn toàn đánh nát chút bối rối còn sót lại trong lòng của độc cô Kinh Hồng. hắn hung hăng nghiến rằng nói Được, đêm nay độc cô Kinh Hồng ta chịu thiệt rồi. Người đâu? Mời viên lão sư ra đây. Lâm Bắc Thần nói còn viên nông nữa độc cô kinh hồng nghiến răng gật đầu cũng không rảo biện vâng còn có viên nông công tử còn mời ra đây đệ tử thiên vân bang ở bên cạnh không dám thở ơ lập tức thi hành một lát sau bốn người viên vấn quân viên nông còn có thị nữ ảnh nhi và độc cô dục anh đều bị đưa ra ngoài tiểu anh sao người cũng ai thầy ái nữ xuất hiện độc cô kinh hồng ngẩn ra đầu tiên là giận dữ sau đó thở dài một hơi nhưng lời khiển trách sau đó cũng theo cổ họng nuốt ngược trở vào lão sư viên học trưởng đám người lý tu viễn mừng như điên cùng nhau xông tới đệ tử thiên vân bang hoàn toàn không dám ngăn trở vội vàng lui về sau giao bốn người cho các học viên độc cô học tỷ các người không sao chứ ảnh nhi tỷ tỷ không phải là người thật tốt quá rồi người chưa chết chúng ta rất vui mừng mấy người cam tiểu xương lôi kéo tay độc cô giục anh và ảnh nhi vừa khóc vừa cười nhất là vì ảnh nhi thị nữ bị đồn đại là đã bị sát hại kia Vậy mà vẫn còn sống, càng khiến cho các học viên mừng rỡ như điên. Mấy ngày nay bị dày vò, ngay tại thời khắc này rốt cuộc có thể hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ lên chín tầng mây. Đoàn tụ trong chốc lát cha con viên vấn quân, từ trong miệng Lý Tù Viễn biết được nguyên nhân mà bọn hắn được cứu ra. khiếp sợ xong thì vội vã đi qua gửi lời cảm tạ với Lâm Bắc Thần. Viên lão sư đạo đức tốt, người người đều muốn... Lâm Đại Thiếu khoan khoái nói nhầm, vẫn may là hai chữ chu diệt còn chưa kịp phọt ra khỏi miệng, liền cứu vớt lại để cho ta ngưỡng mộ đã lâu hôm nay có thể ra tay là vinh hạnh của ta đúng lúc này hắn mới chú ý tới chi tiết kỳ quá nhất tuy trên người viên vấn quân mặc quần áo dính máu thế nhưng thương thế không hề nghiêm trọng vết máu trên người lại giống như bị hắt lên chứ không phải là do vết thương nhuộm đỏ trong lòng hắn hơi nào nào sau đó không khỏi nhìn về phía độc cô kinh hồng đang suy sụp tinh thần ở bên cạnh độc cô giục anh nhìn thoáng qua phụ thân đứng ở trước đống phía tích ngay cổng của thiên vân phủ thân sắc ảm đạm mang theo chút kiên định Lôi kéo thị nữ và các học viên rời đi. Lâm bác thần cũng không ra tay nữa. Đương nhiên cho trường kiếm thanh long chi nha này hắn cũng không trả. Tuy hắn cũng không quá thích cái loại trường kiếm lưỡi mỏng thế này. Thế nhưng món đồ chơi nhỏ này lại có thể hóa thành một con thanh sắc phong long. cưỡi lên trông vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa nó nhất định là rất đáng giá. Quay về thì cũng có thể cầm đổi huyền thạch rất là lãi to. Mọi người lên xe ngựa sau đó lọc cà lọc cọc rời khỏi đường Hà Phi. Mọi người của Thiên Vân Bang nhìn theo xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Lúc này mới thở dài một hơi. Có một loại cảm giác may mắn sống sót. Khi mực rốt cuộc thanh trưởng kiếm kè lên cổ cũng được rời đi. Mọi việc đã trở nên phiền toái rồi. Thần sắc của Lư Lai Lão Tổ cực kỳ kinh sợ, khó nén sợ hãi. Trong con người cũng tràn ngập sát cơ mà nói. Độc cô bang chủ. Người ta để giải thích một chút. Vì sao lệnh Thiên Kim cũng cùng rời đi. Độc cô kinh hồng nhìn về phía tên đệ tử Dẫn người tới mà lớn tiếng hỏi Chuyện gì đã xảy ra Tên đệ tử này khoảng 15-16 tuổi Gương mặt hình chữ quốc Ngũ quan đoàn chính thân hình thon dài Rất có anh khí Hắn là đệ tử dòng chính của độc cô Kinh Hồng Cũng là đại đệ tử của hắn Càng là nghĩa tử Tên là Thượng Quan Phi Thượng Quan Phi bột một tiếng quỷ trên mặt đất nói Sư phụ, sư muội sống chết cũng muốn đi theo viên nông ra ngoài Tên viên nông kia nhân cơ hội áp chế Nếu không để sư muội cùng ra ngoài Thì hắn cũng không đi lúc này đệ tử cũng không còn biện pháp nào khác sợ làm trễ nải thời gian khiến vị thiên nhân phong hiệu kia đại sai sát giới gây nguy hiểm cho lư lai lão tổ và sư phụ ngài cho nên phế vật đầu cô kinh hồng lớn tiếng quát mắng thượng quan phi quỳ trên mặt đất không dám mở miệng đầu cô kinh hồng quay về phía lư lai lão tổ mà nói lão tổ tình huống đêm nay ngài cũng thấy rồi không ngờ tới lão cổ viên vấn quân này lại có bằng hữu cảnh giới thiên nhân phong hiệu thực sự là khiến chúng ta trở tay không kịp Thiên Vân Bang xém chút cũng bị giật. Không phải là độc cô Kinh Hồng ta không góp sức, mà là đối thủ quá mạnh. Không phải huynh đệ không góp sức, mà là địch nhân quá rào hoạt. Lưu Lai Lão Tổ hư lạnh một tiếng mà nói. Đấy lúc đó chính người tự nói đi. Hắn dừng lại một chút rồi lại hỏi. Nữ nhi của ngươi biết được bao nhiêu? Độc cô Kinh Hồng nói, việc này có thể yên tâm, nó không hề biết gì cả. Hy vọng là thế. Lưu Lai Lão Tổ thở dài một hơi, nhưng thần sắc vẫn tối tăm như trước. Lúc này, vũ xà giới trên tay hắn bỗng nhiên khẽ chấn động. Hắn biến sắc dường như vui mừng nhưng lại có một tia kiêng kỵ, sâu đậm. Lưu Lai Lão Tổ lai lịch thần bí, 10 năm trước vào lúc cha ta săn bắn, ở Thiên Vân Sơn bên ngoài Kinh Thành đã gặp được người này. Hắn bị trọng thương hấp hối gần như táng thân dưới hỏa địa Long Thú. Là phụ thân đã mạo hiểm cứu hắn, cũng đưa hắn trở về Kinh Thành dưỡng thương. Sau đó mới biết được người này là một vị bán bộ thiên nhân. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn Cha ta từ một hương chủ của Thiên Vân Bang Địa vị liên tục tăng lên Cuối cùng đánh bại hơn 10 người cạnh tranh khác Ngồi lên bảo tọa của bang chủ Lúc này trên xe ngựa Đối mặt với vấn đề mà Lâm Bắc Thần tò mò Độc cô dục anh kiên nhẫn giải thích Vì này là thiên kim đại tiểu thư của Thiên Vân Bang Đối với Lâm Bắc Thần Ngoài sự hiếu kỳ Thì còn là cảm kích và tôn kính Thì ra là thế Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên lại Khẽ nhíu mi tâm Có hai loại khả năng. Một là Lưu Lai lão tổ này là cường giả của đế quốc Trung Ương, bởi vì một vài nguyên nhân mà bị người ta đuổi giết bỏ chạy tới đây, gặp được độc cô kinh hồng, vì báo đáp ơn cứu mạng cũng vì tránh né kẻ thù cho nên ẩn cư ở Bắc Hải. Hai là ban đầu Lưu Lai lão tổ bị thương được cứu e giả là một bố cục được tỉ mỉ bày ra, chính là vì muốn tiếp cận độc cô kinh hồng, lựa chọn một người phát ngôn thích hợp để khống chế Thiên Vân Bang, khiến bang phái đệ nhất kinh thành này có thể trở thành thế lực sau lưng cho hắn điều động. Cụ thể là cái nào thì Lâm Bắc Thần cũng thực sự không đoán được. Nếu là cách sau vậy thì phải suy nghĩ tỉ mỉ một phen rồi. Cái loại khổ nhục kế có thể sai sử một vị bán bộ thiên nhân sau nó nằm vùng tận 10 năm thì đây là chuyện mà không phải một thế lực bình thường có thể làm được. Cảm giác đế quốc Bắc Hải cứ như một miếng thịt đặt trên thớt tươi ngon người khác đều mơ tưởng đến đớp một miếng. Một lát sau tới địa chỉ văn phòng liên hiệp hội của họ học viện cao cấp tại Kinh Thành đây là một loại lầu các nhỏ có hai lầu rất bình thường nằm bên ngoài cổng học viện cao cấp của khu vực thành thứ tư với sân trước và sân sau tường đỏ ngói xanh nhằm sinh hắc đài cảm giác rất là lâu đời lúc này thì đêm đã về khuya dưới ánh đèn đường màu vàng lâu nhỏ màu đỏ cho người ta một loại cảm giác ấm áp an tâm xe ngựa chậm rãi dừng lại dưới lầu cát mọi người trước sau bước xuống xe đà tạ ẩn cứu mạng của tiểu hữu viên vấn quân đã thay một thân quần áo sạch sẽ chắp tay hành lễ nói kính mời cũng không bằng vô tình gặp được mời tiểu hữu lên lầu uống chân trà thế nào ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người lâm bắc thần cho dù là mấy người lý tu Viễn đã sớm là học viên cực quỷ quen thuộc với lâm bắc thần lúc này đối mặt với hắn vẫn có áp lực rất lớn dù sao thì vị này chính là thiên nhân phong hiệu đó đại đa số thời gian vẫn luôn là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết rất có thể cả đời bọn hắn cũng đều không thể tiếp xúc được cho dù là vào một trường hợp lớn có thể liếc mắt từ xa cũng đã là một việc có thể hưng phấn và nói khoác rất lâu Không ngờ tới hôm nay lại có thể gặp được thiên nhân phong hiệu Ở khoảng cách gần như vậy Nóng bỏng à Đa tạ viên lão sư đã mở miệng mời Lâm ước thần lắc đầu nói Ta còn có việc khác Phải nhanh chóng trở về xử lý Trên mặt của viên vấn quân hiện lên một tia thất vọng Nếu đã vậy thì không cố giữ người lại Lâm ước thần gật đầu Sau đó nhìn về phía đám người lưu tư viễn Cam Tiểu Sương mỉm cười vỗ vai Sau đó lại tìm cho Cam Tiểu Sương Một cái lý do cười nói Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta Ta chỉ là một mỹ nam tử bình thường, vô kỳ mà thôi. Hơn nữa, thiên nhân phong hiệu gì đó, thực ra là ta lừa bọn hắn đó. Ha <cười> Cái gì? Không phải chứ. Ôi chào, bạn học cổ thật là xấu xa. Mấy bạn học nữ nhất thời tin tưởng một cách khờ dại. Lâm ước thần cười to nói. Mặc kệ ta có phải thiên nhân phong hiệu hay không, nhưng tình hiểu nghị giữa chúng ta là không sai phải không? Ờ, đó là đương nhiên. Cam tiểu xương liên tục gật đầu, trên gương mặt tròn trịa trắng nón viết rõ hai chữ nghiêm túc. Lý Thủ Viễn cũng nói là chúng ta tương trợ lẫn nhau không sai mà kệ bạn học cổ ngươi là ai chỉ cần ngươi nguyện ý thì hữu nghị giữa chúng ta vĩnh viễn không đổi đúng vậy liễu văn tuệ cũng nặng nề gật đầu cả ta nữa viên nông mở miệng lâm bất thần nhìn về phía hắn vì tiểu kiếm khách nổi danh khắp kinh thành này đúng là môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng mặt như quan ngọc thần vận anh khí đúng là một nhân vật tuấn phẩm hiếm có đương nhiên so với ta thì vẫn còn kém xa trong lòng lâm đại thiếu bổ sung thêm một câu <cười> được lâm lại thiếu gật đầu sau đó quay sang viên vấn quân chắp tay nói viên giáo sư có duyên gặp lại nói xong hắn xoay người leo lên xe ngựa lộc cộc xe ngựa rẽ vào một con đường dưới ánh đèn mờ tối ở xa xa rồi biến mất tại khúc quanh lúc này đám người viên vấn quân mới xoay người tiến vào tẩu lâu đèn trong phòng sáng lên bọn cam tiểu sương vội vã sắp xếp chuẩn bị bữa ăn vừa hay hôm nóng một bọc lớn thức ăn có được từ tiểu lâu trước đó nhưng món ăn này thực sự là rất ngon một lát sau lúc bốn người viên vấn quân tắm rửa thay phục của mình xong cả đám ngồi vào chỗ của mình bên cạnh cái bản lớn làm sao các người lại mời được vị bạn học cổ thiên lạc này xuất thủ vì lão sư vang danh khắp kinh thành đức cao vọng trọng vậy mà cũng không nhịn được hỏi thăm trước đó lâm bắc thần giúp đỡ mấy người lý tu viễn như sấm xét giáng xuống đại sứ quán cực quang cứu vớt đám người văn tuệ viên vấn quân cũng loáng thoáng nghe được chuyện này nhưng không ngờ hiện tại bọn hắn còn có thể mời được vị cường giả đỉnh cấp này xuất thủ đã biết thể diện của mấy học sinh thực sự là quá hơi lớn. Lý Tu Viễn kể lại mọi chuyện xảy ra một lần. Trần Kiếm Hiệp cũng quá giỏi. Viên Nông nghe một hồi nhịn không được vỗ án tán thưởng. Hắn là một vị hào hiệp trời sinh thuộc vào phái hành động, hào sảng và trượng nghĩa, không câu nệ vào mặt tiểu tiết, thích kết giao với hạng người như vậy nhất. Nếu không chỉ cần năm đó mỗi người một kiếm, bản thân đã từng đến bắc cảnh chiến trường ma luyện, lại liều mạng cứu người lập được công huân. Nghe xong lời nói của Lý Tu Viễn chỉ cảm thấy vị cổ thiên lạc này chính là người trong đồng đạo Tiếc rằng vừa nãy không thể giữ hắn lại để cùng uống mấy chén. Vận khí của mấy người các người cũng thật là nghịch thiên. Viên vấn quân, vuốt râu cảm khái. Một lần du hành vậy mà có thể kết bằng hữu với một vị thiên nhân phong hiệu. Ngay cả lão phu cũng được lây dính ánh sáng của các người mà tránh được một kiếp. Thiên nhân phong hiệu ư? Cam Tiểu Sương rất khờ dại nói. Ai? Không phải ban nãy bạn học cổ đã giải thích rồi sao? hắn hủ dọa độc cô bang chủ mà thôi cũng không phải thiên nhân phong hiệu nhà đầu ngốc này viên vấn quân mỉm cười sắc mặt hiền lành nói đó là vì không muốn tạo áp lực cho các ngươi nên hắn mới cố ý nói vậy ngươi suy nghĩ một chút xem thực hư của thiên nhân phong hiệu há có thể giả mạo độc cô bang chủ và lừa lai lão tổ kia là người như thế nào sao có thể tùy tiện lừa bịp được chứ a hóa ra là như vậy cam tiểu xương ngầm gật đầu lão sư nói cho chúng ta biết những thợ này là sợ chúng ta ngày sau ở chung với bạn học cổ mà làm càn sau liễu văn tuệ hỏi viên văn quân lắc đầu nói vậy thì cũng không phải vì bạn học cổ kia lo lắng cho các người sợ các người mất tự nhiên dụng tâm lương khổ mà lão sư chủ yếu nói cho các người biết là vì cho dù đối phương có thân phận gì cảnh giới gì nếu người nhận định hắn là bằng hữu của các người vậy chỉ dùng phương thức đối đái với bằng hữu để giao lưu không nên suy nghĩ bệnh bạ miễn phụ nỗi khổ tâm của bạn học cổ tất cả học sinh đều gật đầu đồng ý Thật vất vả mới cứu được lão sư ra, mọi người đều vui vẻ. Chỉ có biểu tình của độc cô dục anh mấy lần biến hóa muốn nói lại thôi. Ăn cơm xong, mệt nhọc cả nửa đêm, các học viên liền mặc nguyên quần áo, ngủ ở nơi làm việc của Liên Hiệp. Viên vẫn quân một mình trong phòng làm việc, cầm đuốc, xoài dạ tư. Cốc cốc. Cuối cùng thì độc cô dục anh vẫn lấy hết dũng khí gõ cửa phòng của lão sư. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau nhé, bye bye mọi người, khách đến bố nữa rồi.